Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Chương 162 xích mục lão quái. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Nhưng mà rất nhanh, loại hy vọng này liền tan biến. Đối phương không. Có ý định rời đi cố thần thức này vẫn quanh quẩn chung quanh bồi hồi. Không đi. Xem ra cũng không phải là đã hoàn toàn bại lộ mà chỉ là đang khiến đối. Phương hoài nghi. Tuy nhiên cho dù đúng như vậy thì kế tiếp nên làm. Cái gì bây giờ lại khiến cho hắn trần trờ, chạy. Tốc độ độn quang của hắn cũng không thể so sánh với tu sĩ kết đan kỳ. Hơn nữa một khi làm như vậy thì có thể nói là đã hoàn toàn bại lộ. Hoặc là tiếp tục ẩm nấp. Lựa chọn như vậy thoạt nghe như là lấy tính chế động, nói khó nghe. Chính là mặc cho số phận, xem đối phương có thể phát hiện ra mình hay không. Lâm Hiên lại rét nhất là việc không khống chế được sự tình. Hiện giờ xem như Lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Trong khoảng khắc, vẻ ngây man trong mắt Lâm Hiên biến mất thò tay lấy. Ra một thanh linh khí. Trải qua một phen cân nhắc cẩn thận, hắn vẫn. Cảm thấy không thể ngu ngốc ngồi yên ở trong này, đương nhiên trực. Tiếp bay chạy đi thì cũng không ổn. Tay hắn vừa lật lấy ra một tấm. Phù. Bên trong phong ấm ngự phong thuật Nói đơn giản pháp thuật này có điểm tương đồng với loại tuyệt thế Kinh công trên thế tục thuộc loại pháp thuật nhập môn đối với Lâm Hiên đã không còn hiệu dụng Nhưng thấp giai pháp thuật cũng có chỗ tốt của thấp giai pháp thuật Đó là linh lực dao động nhỏ hơn nữa khi khởi động nó khả năng bị phát Hiện cũng thấp hơn Lâm Hiên vung tay lên Phủ lục không gió mà tự cháy từ bên trong có Một đạo pháp quyết màu vàng bay ra nhập vào thân thể hắn. Linh lực phản ứng cực kỳ bé nhỏ nhưng mà Lâm Hiên trên mặt còn chưa. Kịp lộ ra vẻ tươi cười thì đã cảm giác được cố thần thức ở bên ngoài. Kia đang tập trung lên người hắn. Đáng giận, vẫn là hắn xem thường tu sĩ ghép đan kỳ. Lâm Hiên kinh hãi, lúc này không kịp suy nghĩ gì nữa, cầm linh khí lên. Đang chuẩn bị đổn quang mà chạy thì một thanh âm truyền đến làm cho. Thân hình của hắn dừng lại sợ cái gì? Là ta. Thanh âm này thanh thúy êm tay còn mang theo một chút kiểu mị. Lâm. Hiên quay đầu lại thì thấy một nữ tử xinh đẹp không biết khi nào đã xuất hiện ở phía sau hắn. Môi như châu ngọc, da như nước, mái tóc xinh đẹp xóa xuống thước tha. Như thác nước. Đây là một vị tuyệt sắc nữ tu hơn nữa tu vi đắt vào kết đan kỳ. Âu Dương Tiên Tử. Lâm Hiên đổi sợ thành vui Âu Dương cầm tâm tuy là nhân vật trọng yếu Của Bích Vân Sơn Nhưng quan hệ với hắn không tầm thường Sẽ không gây Bất lợi cho hắn Pha Hà không nghĩ tới thiếu trưởng môn Đã ở nơi này Âu Dương cầm tâm biểu tình cũng nửa giận nửa mừng Tựa như cười như Không nói như thế nào Lâm Hiên ngươi cũng cảm thấy hứng thú với Thiên Trần Đan Làm cho tiên tử chây cười rồi Ta chỉ là ngẫu nhiên nghe nói việc. Thiên sát ma quân nên tới đây góp vui mà thôi. Tuy Lâm Hiên tin tưởng. Âu Dương cầm tâm sẽ không hại mình nhưng lòng giả con người vốn khó. Lường nên hắn tự nhiên sẽ không nói thật. Lý do thoái thác này cũng là. Nửa thật nửa giả. Phải không? Âu Dương cầm tâm cũng không nói gì. Chỉ là khóe miệng tươi cười mang. Theo một tia đùa cợt. Xem ra đối phương không tin nhưng biểu tình cũng không có ác ý gì. Tiên tử, ta có thể thỉnh giáo ngươi một việc không sao khi hàn. Huyên chốc lát, lâm hiên rốt cuộc do dự mở miệng nói. Không cần khách khí như thế, nói đi. Tiên tử làm sao phát hiện ra tại hạ theo lý, ẩn linh đan thêm vào. Liếm khí công pháp cổ thiên huyền công hẳn là không có gì sơ hở mới. Đúng a Ha ha. Cầm tâm đang kỳ quái thiếu trưởng môn làm cách nào che giấu. Thân hình. Việc khác không dám nói trong xấu cùng giai tu sĩ, thần. Thức của ta cũng coi như là nổi tiếng nếu không phải là ta đã đưa cho. Ngươi tín vật có chứa đứng khí tức của tiểu nữ tử ta thì cơ hồ cũng không thể phát hiện ra ngươi. Tín vật. Lâm Hiên đầu tiên là xưởng sốt, sau đó trong mắt hiện lên một tia lạnh, lẽo. Hắn đưa tay lấy từ trong người ra một cái cổ cầm làm bằng ngọc. Bội điêu khắc mà thành hỏi là cái này ư. Lần chia tay lần trước, Âu Dương cầm tâm đã đem vật này tặng cho Lâm. Hiên nói rằng nếu có việc cần hoặc là gặp nan đề gì có thể dùng vật. Ấy lên Bích Vân Sơn gặp nàng xin giúp đỡ. Không nghĩ tới phía trên có khí tức của nàng. Chẳng qua Lâm Hiên cũng không dám khẳng định đối phương là cố ý hay vô Tình vì rất nhiều tu sĩ đều có thói quen lưu một ít khí tức của mình. Trên vật tùy thân để dễ tìm kiếm. Rất có thể là do lơ đãng Lâm Hiên thầm mắng mình sơ ý, cũng may là cũng không gặp tổn thất gì. Hắn đã quyết định sau khi rời khỏi Âu Dương cầm tâm thì sẽ lập tức. Động thủ đem khí tức này hủy diệt đi. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát theo Âu Dương cầm tâm Lâm Hiên. Thậm chí còn nghe được một ít bí ẩn về thiên sát ma quân. Ha ha, không thể tưởng được Âu Dương tiên tử đại danh đỉnh đỉnh lại. Cư nhiên ở trong này vùng trộm cùng tiểu tình lang. Một trận cười quái dị nghe như tiếng kim thiết va vào nhau vang lên. Từ phía chân trời xa xa có một đoá hắc vân đang bay tới, phía trong có. thể nhìn thấy thân ảnh một đại hán. Người này dáng người khôi ngô đến cực điểm nhưng lại làm cho người ta. Khắc sâu ấn tượng chính là ánh mắt của hắn. Mắt trái to, mắt phải nhỏ. Ánh mắt lấp lóe quang mang màu đỏ. Xích mục lão quái Âu Dương cầm tâm sắc mặt lạnh đi nói. Người này là cao thủ lệ ruột bang Tu Vi đã tiến vào kết đan hậu kỳ. Hừ, nhận ra lão phu là tốt rồi. Tiên tử thúc thủ chịu chói hay là. Phải để cho dư mố hoạt động tay chân một chút. Xích mục lão quái tự. Thì Tu Vi tinh thâm. hết sức cuồng ngạo nói ba phái chính đạo thực lực tuy mạnh nhưng tu sĩ lần này tiến vào khung âm sơn mạch ngoại trừ thái bạc kiếm tiên nọ thì không có ai là đối thủ của hắn lâm hiên khóe miệng có chút phát khổ đã biết thân biết phận không dám trêu chọc ai mà cư nhiên lại gặp phải lãi quái vật ma đạo khó chơi nhất âu dương cầm tâm tu luyện âm ba công mặc dù là công pháp đỉnh giai, uy Lực thật lớn nhưng bản thân nàng tu Vi mới chẳng qua là kết đan sơ kỳ. Mà thôi, không có khả năng chống lại xích một lão quái này. Lâm Hiên nhìn tình thế rõ ràng như vậy, Âu Dương cầm tâm trong lòng. Càng rõ như gương nhưng việc đã đến nước này. Có cái gì mà lựa chọn. Nữa, đầu hàng thì không thể nào, chỉ có đánh. Nàng vung bàn tay trắng nón lên, một đảo sáng mờ bay lên trời. Xích! Một lão quái biến sắc quát ngươi muốn phát tín hào kêu đồng bạn đến. Đừng có mơ. Nhưng động tác của Âu Dương cầm tâm rất nhanh, ngón tay ngọc lướt trên. Thủ cầm một cái trên bầu trời lập tức xuất hiện vô số quan nhận. Tuy rằng vô số quan nhận này chỉ là thấp giai pháp thuật nhưng mấy. Ngàn cái hợp cùng một chỗ thanh thế cũng phi thường kinh người. Xích mục lão quái nghe răng cười một tiếng thân hình quay tròn vừa. quanh thân xuất hiện nhất phiến huyết hồng sắc vân thải đám, mây đỏ như máu đánh tới